Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 150 Tính toán Cả vân châu sôi lên vì món treo thưởng của Tô Chiến Thiên Còn Diệp Phong hoàn toàn không biết Gã chết qua xong liền biệt tâm trong ninh tính sâm lâm Đợi Diệp gia tộc nhân đến hối hợp Mấy gã an nhiên xuất hiện Chúng nhân đều vui mừng Phong nhi Con không sao là ta yên tâm Khí sắc diệt thừa thiên khá hơn nhiều Con thoát thân bằng cách nào Tình hình ngỏa lăng thành hiện tại thế nào Đại trưởng lão cấp thiết hỏi Tô Diệt và hỏa hệ võ sư đó Đều bị con giết rồi Gã thản nhiên đáp Tạm thời Ngoà lăng thành không có gì nguy hiểm Con giết tô kiệt Sắc mặt diệp thừa thiên lại trở nên khó coi Tuy sự liệu trước kết quả này nhưng đột nhiên nghe Vẫn khiến mọi người chấn động Giết thì giết tô kiệt đó đáng lẽ chết lâu rồi mới phải Hầu thị huyên để thẳng tính Vì mối thù của liễu hồng diệp nên tất nhiên vỗ tay hen hay Nói vậy không sai nhưng tô kiệt chết Lục Lâm Bang sẽ không chịu bỏ qua Để báo thù cho Nhi Tử Tô Chiến Thiên sẽ không nhẹ tay Không lâu nữa Vân Châu tuy lớn nhưng e rằng Không còn đất sung thân cho Diệp ra Đại trưởng Lão sắc mặt nhợt nhạt nói Đại trưởng Lão nói vậy Không phải trách Phong Nhi làm sai Diệp Thừa Thiên lãnh tính hơn Vỗ vỗ vai gã giải thích Chỉ là như vậy Thì chúng ta cần thương lượng đối sách vẹn toàn Trước khi Lục Lâm bang báo thù thì chúng ta đã tìm ra cách giữ lại huyết mạch Diệp gia. Gã cân nhắc một lúc rồi gật đầu. Chít Tô Kiệt cố nhiên chút giận được nhưng vì thế đẩy Diệp gia vào nguy cơ vô tận. Gã có thể coi thường báo thù tanh máu của Lục Lâm bang nhưng gia tộc thì không. Hiện tại thực lực của Diệp gia so với Lục Lâm bang khác nào kiến với voi, chúng ta nên tạm thời tránh mặt, tìm một nơi an toàn dưỡng sức. Diệp thừa thiên ngẫm nghĩ một chút rồi nói Chúng ta đầu quân cho tam đại thế lực khác của Vân Châu thì sao? Đại trưởng lão đột nhiên kiến nghị Nhân thủ còn lại của gia tộc cùng nhân mã hồng Diệp bang tạo thành thực lực không nhỏ Đối phương chắc sẽ hứng thú E rằng không phải cách hay Diệp phong lắc đầu, hạ giọng Vân Châu tứ đại thế lực tuy quan hệ với nhau không tốt lắm Nhưng cùng yên ổn mấy chục năm nay Không thể vì một tiểu gia tộc như chúng mà kết thâm cầu đại oán với Lục Lâm Bang Chúng ta đầu quân nghe rằng sẽ bị biến thành con bài đem ra mặt cả lợi ích Hà huống tô chiến thiên vì báo thù sẽ không tiếc thủ đoạn Diệp gia xuất hiện ở chỗ sáng sẽ bị Lục Lâm Bang xâm hại Vậy chúng ta rời Vân Châu thì sao? Thế lực ngoài Vân Châu sẽ không sợ Lục Lâm Bang Nhị trưởng lão chen lời Nếu rời được, tất nhiên rất tốt. Diệp Phong cười khổ, nhưng muốn từ ngọa lăng thành ly khai Vân Châu, dọc đường tất phải qua phạm vi thiết lực của Lục Lâm Bang, một khi bị phát hiện sẽ bị truy sát liên miên. Phong Nhi tính thế nào? Diệp Thừa Thiên đột nhiên hỏi. Trốn vào bóng tối. Gái nhấn mạnh từng chữ. Chỉ cần Diệp gia ẩn nhẫn tạm thời chịu thiệt, con đảm bảo sẽ có ngày đủ thực lực giết gọn Lục Lâm Bang. Cụ thể có biện pháp gì thì con nói đi." Diệp Thừa Thiên chỉnh trọng nhìn gã, tỏ vẻ nghiêm túc. "Từ giờ con là tộc trưởng tương lai của Diệp gia. Đương nhiên, con còn trẻ, chứ tộc trưởng này ta mặt xài ngồi thay mấy năm. Nhưng là người kế thừa gia tộc, con có quyền đưa ra quyết định vì tương lai Diệp gia." Diệp Sa chúng nhân đều kinh ngạc nhưng nghĩ kỹ thì việc đó là đương nhiên. Diệp Phong dù là thực lực hay năng lực đều đủ đảm đương nhiệm vụ. Họ tin rằng gã nhất định đưa họ thoát khỏi nguy cơ. Diệp Phong cũng ngạc nhiên, bất quá gã biết Diệp Thừa Thiên đề nghị như thế để gã không còn cách nào từ chối. bằng không mọi thành viên gia tộc sẽ mất đi lòng tin và sức ngưng tụ. Gã đành mặt nhiên tiếp nhận quyết định của ông ta. con cho rằng trước mắt, Diệp ra chỉ còn cách nấp vào ninh tính hạp tốc có thể tránh được lục lâm bang báo thù. Gã khiến chúng nhân tỉnh ra. Ninh tính hạp tốc đầy giấy tam dai yêu thú, coi như chứng ngại thiên nhiên, võ giả tầm thường không thể vào sâu tìm kiếm. Trước khi có chứng cứ chứng minh Diệp Sa vào đó. Lục Lâm Bang khẳng định không đổ nhiều cao thủ vào tìm Chỉ cần Diệp Sa cẩn thận Muốn che mắt người khác không phải việc khó Trong hạp tốc khá nhiều sơn tuyển giã thú Không lo về chuyện ăn uống Còn về mối uy hiếp từ tam giai yêu thú Diệp Sa và Hồng Diệp Ban còn lại toàn là hảo thủ Nhân số đông thế này cộng thêm 3 võ sư bảo vệ Lẽ nào yêu thú dám chạm đến Đúng rồi Hương đệ mốt năm xưa từng sèn luyện ở Ninh tính Hạp ốc, phát hiện một chỗ rất kín đáo. Ở đó hiếm khi có yêu thú lợi hại đặt chân đến, lại đủ chỗ cho hơn trăm người cư trú. Hầu thị Hương đệ đột nhiên chen lời. Đã vậy, cứ thế mà làm thôi. Diệp Phong quyết định, Diệp Thừa Thiên và Lưỡng vì trưởng lão nhìn nhau cùng đồng ý. Về Diệp Gia, chúng nhân thu thập sạch sẽ mọi thứ, nhân ban đêm vắng người, lén rời ngọa lăng thành. Hơn trăm người Diệp Gia và Hồng Diệp Bang được Hầu Thị Hương để dẫn đường, xuyên qua Ninh Tính Sâm Lâm tiến nhập Ninh Tính Hạp tốc Hai ngày sau khi vào tốc lại rẽ sang một hẻm núi không dễ phát hiện. Trong hẻm núi, đường xá chật hẹp, mọc đầy cây cỏ, không dễ đi tí nào. Vòng vèo mãi hơn một canh giờ Phía trước mới sáng bừng lên Một bãi đất chúng xuất hiện Chỗ này quả nhiên kín đáo Diệp Phong thầm khen Nếu không có Hầu Thị Hương Đệ Dù gã biết gần đây có nơi như thế Cũng khó lòng tìm được lối vào Quả nhiên là chỗ ẩm thân lý tưởng Hơn nữa ở đây thiên địa linh khí khá nhiều Rất có ít cho tu luyện Hầu Anh Khoe Khoang Như vậy thì Mố yên tâm Diệp Phong gật đầu thoải mái Các vị đợi ở đây Tuy sinh hoạt có phần khô khan Nhưng chắc không nguy hiểm gì Phong nhi Lẽ nào con định ra ngoài Diệp thừa thiên cả kinh hỏi Diệp Phong ngưng sắc mặt gật đầu Nhưng Nếu con ra ngoài sẽ đối diện Với cả lục lâm bang truy sát Quá nguy hiểm Tộc trưởng đại nhân không cần lo lắng con tự có biện pháp khiến chúng không nhận ra. Gã mỉm cười tỏ vẻ chắc chắn. Hơn nữa con ở ngoài có thể hấp dẫn chú ý của lục lâm bang đi nơi khác. Chúng nằm mờ cũng không ngờ thành viên gia tộc chúng ta đều trốn trong ninh tính hạc cốc. Hơn nữa lần này con ra ngoài còn hai việc cần làm. Gã nghiêm túc. Thứ nhất. Con không để các vì cả đời phải trốn ở đây làm bạn với yêu thú, sớm muộn gì cũng có ngày diệt gia sẽ vang minh chính đại xuất hiện tại Vân Châu thậm chí võ nguyên đại lục. Nhưng trước tiên muốn thắng được lục lâm bang phải hiểu địch nhân đã Con ở ngoài sẽ thuận tiên nghe ngóng tin tức địch nhân. Thứ hai, lục lâm bang hùng bá địa bàn Vân Châu nhiều năm như thế, nhất định ít thù oán không ít. Nếu con liên hợp được những người này lại tất sẽ được trợ lực không ít. Gã nghĩ đến lý băng thiền thực lực tuy không cao nhưng đách nhắc nhở gã rằng người căm ghép và cầu hận lục lâm bang còn nhiều. Con là tộc trưởng tiếp theo của Diệp Gia đương nhiên có quyền đưa ra quyết định của mình. Chỉ cần con tính toán cho lợi ích của gia tộc ta không ngăn cản. Diệp Thừa Thiên nhìn gã thật sâu tiếp lời. Nếu con muốn ra ngoài. Thì mau lên Sao lại như thế Gá không hiểu Tính ngày xem tháng này là lúc võ dung học viện chiêu sinh con nên mau chóng đi danh Diệp thừa thiên mỉm cười Muốn con đến võ dung học viện Gá hơi ngạc nhiên Ta biết với thực lực của con không cần đến võ dung học viện tu luyện Mục đích ta muốn con đến đó không phải để học tập Diệp thừa thiên giải thích Thế lực sau lưng Võ Dung Học viện thì chắc con đã rõ, chỉ cần con trở thành học viên, dù không cần thận bị Lục Lâm Bang phát hiện, nếu con cứ ở trong học viện thì phủ tu chính thiên cũng tuyệt đối không dám động đến. Diệp Phong gật đầu, mượn danh học viên Võ Dung Học viện là chú ý không tệ. Hơn nữa Võ Dung Học viện nằm giữa vùng giáp xanh tứ đại thế lực, cách tổng bộ Lục Lâm Bang không xa, rất dễ cho con nghe ngóng tin tức. Đó là cái lời thứ hai. Thứ ba, phạm vi võ dung học viện chiêu thu học viên rất rộng, đủ mọi hạng người. Nếu con nghe ngóng mọi người và thế lực có cầu oán với lục lâm bang tin tức có trong võ dung học viện tuyệt đối sẽ khiến con vừa ý. Hơn nữa trong học viện không thiếu con cháu các thế lực hiển hách sèn luyện con vào đó có thể kết giao được không ít mối nhân duyên cũng có nhiều lợi ích. Diệp Thừa Thiên nói rất có lý buộc gã phải kính phục, cưng càng già càng cay. Gã tu luyện ở đâu cũng vậy, vào võ dung học viện được lợi như thế, lý do gì mà cự tuyệt. Tuy ngày võ dung học viện kết thúc báo danh gần lắm rồi nhưng Diệp Phong vẫn ở lại hai ngày. Đầu tiên gã luyện chế một lô cửa phẩm và bát phẩm ngũ hành nguyên đơn để lại cho tộc nhân dùng lúc cần thiết. Lúc nô nguyên đơn đủ màu được đưa đến trước mặt Diệp Thừa Thiên, ông ta kinh hãi không ngậm miệng lại được. Ông ta loáng thoáng đoán rằng Diệp Phong không chỉ có tiềm lực kinh thế hãi tục mà đồng thời còn là một luyện đơn sư bằng không sao lại lấy được nhiều nguyên đơn như thế. Sau đó, gã lại để lại chứ vật đại lấy được từ lục trúc bang cả 2.000 tinh tệ cũng cho vào cùng mấy chục viên dịch dung đơn bảo Diệp Thừa Thiên. Trước khi con quay về tận dụng sớ nguyên đơn và tinh thạch trong này giúp tộc nhân đề cao thực lực Sẽ có ngày chúng ta lật đổ sự thống trị của lục lâm bang tại Vân Châu Đó là lúc diệp gia quật khởi Loại dịch dung đơn này có thể khiến người ta tạm thời cải dung hoán mạo Nếu buộc phải rời sơn cốc thì dùng để che giấu thân phận Hiện giờ đến lúc đi rồi Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UD chuyển.org Chương 151 Ghi sanh kết thúc Võ dung học viện nằm ở giữa Vân Châu chiếm mấy trăm rằm vuông So với ngọa lăng thành thì diện tích gấp 20 lần Học viện chia làm 4 khu Tu luyện khu, học tập khu, sinh hoạt khu Và khu vui chơi Các loại kinh doanh buôn bán đủ cả cơ hồ là một thành thị cỡ lớn Thành thị này bình thường không cho phép người ngoài bước vào Nhưng lập thu mỗi năm là lúc học viện chiêu sinh và làm lễ tốt nghiệp Sẽ có đông đảo người đến ghi danh và chiêu lãm tốt nghiệp sinh Đó cũng là thời khắc võ dung học viện náo nhiệt nhất Vội vàng đi suốt 8.000 dặm đường gã đến được học viện Cửa chính của học viện dòng trừng trăm thước treo một tấm biển có bốn đại tự. võ sung học viện. Bên dưới là còn khắc bốn chữ nhỏ rất rõ nét. Vân Châu phân viện. Hì hì, khí phái lắm. Lần đầu tiên gã thấy kiến trúc thành thị hùng vĩ như thế, không khỏi thầm tặc lưới khen. Nhĩ đến sau này sẽ ở lại đây tu luyện một thời gian bất giác gã vui vẻ hẳn. Nhìn quanh một vòng. Gã không thấy chỗ ghi danh nổi bật như Diệp Thừa Thiên nói Kéo một người ráng vẻ như học viên đang đi ra lại hỏi Xin hỏi chỗ ghi danh ở đâu? Thanh niên bị gã kéo lại hiếu kỳ nhìn gã một lúc tỏ vẻ nghi hoặc Hương Đài cũng là Thôi Tiến Sinh hả? Diệp Phong gật đầu theo ý thức nhưng tự hỏi Thôi Tiến Sinh là ý gì? Có lẽ người báo danh đều gọi là Thôi Tiến Sinh Thấy gã gật đầu thanh niên lập tức nghiêm túc hẳn, khách khí đáp. Hương đại đi theo đường này, cách đây 500 thước có một tòa lầu 6 tầng rất khí phái, ở đó là chỗ thôi tiến sinh báo đạo. a đa tạ. Diệp Phong trả lại cho đối phương nụ cười hữu hảo thuận tiện đi theo hướng được chỉ. Thanh niên ngẩn ra hồi lâu rồi cảm khái. Thôi tiến sinh này thật sự đặc biệt, không giống mấy tên mục trung vô nhân kia. Gã đi thêm 500 thước, quả nhiên thấy một tòa lầu 6 tầng cực kỳ tráng quan. Hai thiếu niên, một tuổi tác ngang với gã, một lớn hơn một, hai tuổi đang ấn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ tự đắc đi tới. Chắc là đây rồi. Gã chú ý thất học viên của võ sung học viện trên ngực đều có huy chương thể hiện thân phận, hai thiếu niên này không có, e rằng cũng sống mình, đến đây ghi tên. Gã bám theo cả hai đi vào tòa lầu Tiền sảnh có một tiếp đãi đài Một trung niên nam tử đang làm thủ tục cho một thanh niên Diệp Phong nheo mắt Với thần niệm của gã dễ dàng nhận ra thực lực của trung niên nam tử là võ sĩ thất sai Thực lực này mà bị phái đi tiếp đãi tân sinh báo danh Xem ra võ dung học viện quả thật cường giả như sừng. Gã hơi ngạc nhiên thất sai võ sĩ ở gia tộc là người nắm thực quyền Còn ở võ dung học viện lại đi làm việc lặt vặt Đang lúc gã cảm khái Hai thiếu niên đã lấy thư ra đưa cho nam tử phụ trách tiếp đãi Nam tử liếc qua rồi lấy hai tờ biểu ghi tên đưa cho điền đầy đủ xong là các ngươi có thể lên lầu trên làm thủ tục nhập học Diệp Phong lập tức đi tới khách khí thỉnh cầu Tại hạ chỉ là tân sinh đến báo danh, xin cho tại hạ một tờ giấy báo danh. Thư thôi tiến của ngươi đâu? Trung niên nam tử hổ nghi nhìn gã thò tay ra hỏi. Thư thôi tiến? Là cái gì vậy? Gã nhận ra điều khác thường thanh niên chỉ đường từng hỏi gã có phải thôi tiến sinh không? Hiện tại Trung niên nam tử lại đòi thư thôi tiến, lẽ nào nơi này không phải dành cho tân sinh báo danh? Ngươi không phải là thôi tiến sinh thì đến gây loạn cái gì Trung niên nam tử quát Võ dung học viện há phải nơi ngươi có thể trà trộn vào À Diệp phong nhất thời á khẩu vơ ngôn Xem ra gã đến nhầm chỗ Tuy đối vương nói năng không thân thiện Nhưng gã sai trước nên không lấy đó làm điều Cung kính khom người Hết sức lễ mạo hỏi Tại hạ là tân sinh đến võ dung học viện ghi danh, nhất thời tìm nhầm, xin hỏi chỗ ghi danh ở đâu? Tân sinh bình thường đã kết thúc báo danh vào ngày hôm qua, đừng bảo là ngươi không biết. Một trong hai thiếu niên ban nãy nở nụ cười chào phúng. Ta thấy hắn chắc là muốn kiếm một suất thôi tiến sinh, đúng là xấu hổ. Một thiếu niên khác kinh thường. Thôi tiến sinh là ý gì? Có gì bất phàm? Vô duyên vô cứ bị đối phương khinh rẻ, mặt gã lạnh lại Hóa ra là tên nhà quê không biết gì Thiếu niên lên tiếng đầu tiên tỏ vẻ khinh miệt Ra điều cao ngạo giáo hấn Thôi tiến sinh có nghĩa là do đạo sư trong học viện có tư cách tiến cử Tự thân chọn ra, không cần thi cũng được vào học Chỉ khi có thiên phú tu luyện và tư chất đạt đến trình độ cực cao Thì mới được chọn là thôi tiến sinh Mỗi năm võ dung học viện chiêu thu mấy nghìn tân sinh Còn thôi tiến sinh tối đa chỉ 50 người Một thiếu niên đắc ý bổ sung Mỗi thôi tiến sinh nếu không có gì bất ngờ trong 3 năm sẽ tốt nghiệp Tốt nghiệp rồi lại có cơ hội lớn được đạo sư thu làm đồ đệ Tự tay dạy dỗ thành tựu ít nhất cũng là võ sư Học viên tầm thường các ngươi sánh thế nào được Tức là thực lực của hai vị rất bất phàm. Diệp Phong cười thầm còn tưởng thôi tiến sinh gì đó ghê gớm lắm. Hai thiếu niên này một là võ đồ nhị sai, một là võ đồ tam sai. Trước khi khu hải bị phế, nếu gã trưởng thành bình thường thì cũng đạt được mức này. Chuyện đó là đương nhiên. Ta 14 tuổi ngưng tổ khí hải, sinh ra nguyên lực được cam đạt đạo sư chọn là thôi tiến sinh. Ta 14 tuổi dưới ngưng tổ khí hải. Được mạc kiệt đạo sư chọn. Cả hai đều ngạo mạn. Nếu tư cách thôi tiến sinh thấp như vậy thì ta chiếm một suất rất dễ. Diệp Phong thản nhiên đồng thời nít môi lên Đáng chết Xú tiểu tử dám coi thường bọn ta. Hai thiếu niên ngẩn ra rồi nhảy lên choi choi. Danh sách thôi tiến sinh của võ dung học viện cự kỳ khó giành được Thiên phú như họ cũng phải đợi 2-3 năm mới đến lượt nhập học Trong lòng tự có cảm giác ưu việt hơn người Lẽ nào lại để gã khinh thị như thế Gã mặc kệ đối phương hỏi trung niên nam tử Tư cách của thôi tiến sinh lấy được bằng cách nào Kỳ hạn báo danh cho tân sinh đã hết Gã đành nhắm vào thôi tiến sinh vậy Gá tuy không quan tâm có nhập học được không nhưng thân phận học viên Võ Sung Học viện phần trọng yếu với gá. Võ Sung Học viện có tất cả 50 đạo sư, một người mỗi năm chỉ có tư cách tiến cử một lần. Đến lúc nhập học này thì danh sách của các đạo sư chắc đã dùng hết. Dù ngươi có đủ điều kiện giành được tư cách thôi tiến sinh thì e rằng cũng phải đợi đến sang năm. Trung niên nam tử tất nhiên nhãn quang phải hơn hai nhóc con kia, tuy không xác định nhưng cảm giác được điểm bất phàm của Diệp Phong, bèn kiên nhấn giải thích. Mỗi năm số tân sinh tìm các vị đạo sư để nhờ tiến cử không ít, ai cũng thiên phú tung hoành. Mỗi đạo sư đều có mấy thôi tiến sinh dự bị trong tay, nếu ngươi không phải đời ưu tú nhất thì danh sách sang năm ẻ cũng chưa chắc đến tay thôi tiến sinh tại học viện là những học viên có nhiều đặc quyền danh sách này cạnh tranh năm nào cũng gây gắt lắm nam tử cười bảo thật phiền phức diệp phong nhíu mày không lo không lấy được một chỗ mà vấn đề là dù lấy được thì sớm nhất sáng năm mới nhập học được như thế sẽ làm loạn kế hoạch bằng vào đức tính của ngươi mà cũng muốn làm thôi tiến sinh đúng là nằm mơ Thấy sắc mặt gã xa sầm, một thiếu niên chào phúng. Đối phương vẫn lại nhảy chào phúng khiến phiền muộn trong lòng gã như lửa đổ thêm dầu, mặt lạnh lại, trầm giọng quá. Ngươi còn lắm lời, có tin ta biến ngươi tử thôi tiến sinh thành tàn phế sinh không? Tuy mặt Diệp Phong còn non nước nhưng xấu người và yêu thú chết dưới tay gã không kể xiết. Vừa nổi giận, thân thể thoáng phát ra túc sát chi khí khiến hai người đối phương cơ hồ nhũng chân, Xuyết nữa quỳ xuống. Sát khí mạnh thật, Trung niên tiếp đón thầm cả kinh. Thiếu niên này thật ra có lai lịch thế nào? Ai ồn ào ở đây thế hả? Một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm vang lên sau lưng Diệp Phong, ép sát khí của gã lại. Thạch viện sư. Trung niên nam tử cung kính đứng dậy, Hành lễ hướng về phía sau lưng gác Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 152 Kỳ thi dễ dàng Diệp Phong quay đầu lại Thấy một lão giả dâu tóc bạc phơ Diện mạo sáng rùa từ từ đi tới Tuy thân hình lão giả không cao lớn nhưng tạo cho gã cảm giác như ngọn núi cao uy võ trầm mùng, khí thế hùng hồn. Cao thủ Mí mắt gã giật giật, thần niệm của gã đạt tới trình đậu ngũ sai võ sư mà vẫn không nắm được đẳng cấp thực lực của đối phương. E rằng ít nhất cũng là võ tông cường giả so với thương ẩm gã từng gặp thì ông ta còn mạnh hơn mấy phần. Lão sư của võ sung học viện chia làm ba cấp. Đầu tiên là giáo sư phụ trách dạy dỗ học viên, thực lực đều là võ sư nhất dai đến tam dai. Tiếp đó là đạo sư, cũng là giáo sư cao cấp có tư cách tiến cử thực lực từ võ sư ngũ dai đến thất dai, cũng có một vài kim bài đạo sư đạt đến võ tôm cảnh giới. Sau rút là viện sư, tất cả gồm 5 người quản lý học viên và lão sư của 5 loại khí hải kim, 1 thủy hỏa thổ. Quyền lực của họ cao kinh người, tuy chưa từng công bố thực lực nhưng các nhân sĩ chuyên nghiệp cho biết không kém hơn cao dai võ tung. Thật ra vì sao mà lại ồn ào thế này? Thạc viện sư nheo mắt, lạnh lùng hỏi. Cũng không có gì, chỉ là một tân sinh ghi danh muộn và hai vị thôi tiến sinh va chạm nho nhỏ thôi. Trung niên nam tử khiêm cung đáp. Lão giả từ từ nhìn gã và hai thiếu niên. Hai thôi tiến sinh bị ánh mắt của lão chán nhiếp, thân thể hơi run lên còn Diệp Phong vẫn bình tĩnh nhìn lại, không hề e rè hay ngạo nghễ khiến mắt lão giả sáng lên. Lão giả mỉm cười, khí thế bức nhân lập tức tan biến, nhìn gã với vẻ hứng thú. Sao ngươi lại tranh cãi với họ? Tiểu tử không thích tranh cãi với họ. Gã nhún vai, mắt sáng lên, hỏi gấp. Lão đầu là viện sư quyền lời chắc lớn lắm Không sai Lão giả hơi ngạc nhiên Còn trung niên nam tử cạnh đó há hốc miệng kinh ngạc Tiểu tử này dám xưng thạch viện sư là lão đầu Lớn mật thật Y vội liếc mắt xa hiểu liên tục Nhưng gã coi như không thấy À Tiểu tử có việc bận mấy ngày Nên lỡ mất dịp ghi danh Không biết với quyền lực của ngài có thể bỏ qua Ghi thêm một cái tên chăng Gã cười lấy lòng thỉnh cầu lão già Ha ha quyền lực đó thì lão phu Không có Lão già nháy mắt nói với vẻ khó xử Tân sinh báo danh cần phải kinh qua một loạt trắc nghiệm mới xác định xem có được nhận không ngươi lỡ mất ngày báo danh thiết bị trắc nghiệm đã phong bế Không thể vì một người mà lại bắt các lão sư mở ra Đường đường viện sư, ngay cả quyền thu thêm một học sinh cũng không có kém thật. Gã khẽ lầm bầm nhưng không thoát khỏi tai đối phương được. Tiểu tử này khá thú vị, lão phu không nhìn thấu thực lực của gã. Trong thể nội gã, nguyên nguyên lực tuần hoàn như một lớp trứng ngại kiên cố, chặn thần niệm của lão giả lại. Nên dù gã có tới hai khí hải thì người khác cũng không biết, vì thế không phát sắc ra trình đầu nguyên lực của gã. Bất quá thân là viện sư, lão phu được tiến cử ba người. Lời lão già khiến mắt Diệp Phong sáng lên. Bất quá gần mười năm nay, hiếm có tân sinh nào lọt vào mắt lão phu, nên ba cái tên mỗi năm nay, lão phu chưa dừng đến. Tiểu tử, lẽ nào định nhờ lão phu? Không nhìn thấu khí hải của gã thạch viện sư chợt có hứng thú. Không được sao? Gã nhớ mày hỏi. Ha ha, được, đương nhiên là được. Thạch viện sư cười vang. Ngươi muốn lấy được một suất tiến cử của lão phu, vậy phải xem ngươi có lính thông qua thử nghiệm không đắc. Cần thử thách gì tiểu tử tiếp nhận hết. Diệp phong thản nhiên, ngữ khí không hề dao động trước những lời thoáng hàm ý gây hấn của lão giả. Học viên có thiên phú, võ dung học viện không thiếu. Hai thôi tiến sinh này cũng có tư chất không tệ. Nghe thấy viện sư khen Hai thôi tiến sinh liền đứng thẳng lên Tỏ vẻ tự đắc Chỉ mỗi thiên phú thì không lọt được vào mắt lão phu Lão phu không khó dễ ngươi Chỉ cần ngươi thắng được hai người này Thì xuất tiến ử của lão phu thuộc về ngươi Thạch viện sư liếc gã với vẻ gian giá Tựa hồ rất mong đợi phản ứng Đơn giản thế thôi hả Diệp phong cười nhẹ Chấn tĩnh cực độ Tiểu tử lớn lối lắm Để Lão Phu xem ngươi có bản lĩnh gì Thạch viện sư hừ lạnh với vẻ không cam lòng Trừng mắt với hai thôi tiến sinh Nếu hai ngươi thua thì Lão Phu tức tư cách thôi tiến sinh của các ngươi Khoảng cách giữa các giai đoạn của võ đồ không rõ ràng Sau khi ngưng tủ khí hải thành công sinh ra nguyên lực Quá trình tiến giai lên võ sĩ rất nhanh Nhiều thiếu niên thiên phú cực tốt Ở điều kiện thích hợp thì một năm tăng mấy cấp là bình thường. Giao đấu giữa các võ đồ chủ yếu là sáp lá cà, một người có song quyền song cước, muốn ứng phó tứ quyền tứ cước không dễ. Muốn thắng được họ, chí ít cũng cần thực lực ngũ sai võ đồ tổng thêm thạc viện sư uy hiếp, e rằng hai thiếu niên sẽ liều mạng. Dù Diệp Phong thật sự có thực ngũ sai võ đồ cũng không dễ ứng phó. Rõ ràng thạch viện sư định khó dễ gã Động thủ ở đây sao? Đại sảnh tuy rất rộng nhưng bày không ít đồ quý giá Nếu có gì đổ vỡ không biết học viện có bắt bồi thường không? Mấy nhóc con đồng thủ thì có gì đâu? Lên! Thạch viện sư phất tay áo Nguyên lực đen nhạt vây quanh ba người Hình thành một lôi đài cỡ vừa Khống chế nguyên lực tinh diệu lắm Mắt gã sáng lên thầm khen Chỉ qua hành động này là biết thực lực của lão giả cao hơn A ngốc và qua không chỉ bực bực Bất quá gã không biết trong thẩu nguyên năng lượng cháo này thạch viện sư khả dĩ cảm ứng được nguyên lực giao động của ba người Ông ta không nhìn ra thực lực cua Diệp Phong nên muốn nhân cơ hội này thử xem Bắt đầu đi Hai thôi tiến sinh cười âm lạnh, ban nãy bị khí thế của Diệp Phong bức ép khiến họ cảm thấy mất hết mặt mũi. Hiện tại có giáo huấn đối phương, họ đương nhiên không bỏ qua. Cả hai không tin một thiếu niên nhỏ hơn họ một tuổi thì thực lực mạnh đến đâu. Tuyệt là, họ chọn nhầm đối tượng chắc chắn sẽ gặp phải bi kịch. Vút, vút. Cả hai tựa hồ rất hiểu ý đồng thời xuất thủ quyền cước xích gió ràn rạt hình lực không tệ. Thôi tiến sinh quả nhiên có chút thực lực. gã đứng im, mí mắt khẽ nhướng lên, phó miệng cười khinh miệt, lắc lắc đầu. Đợi khi đòn công kích đến gần, gã hơi trầm người xuống, không tránh né hay đón đỡ mà chỉ bằng sức phòng ngự của thân thể chịu cả hai đòn. Chát, chát hai tiếng va đập và ra thịt vang lên khiến sắc mặt hai người công kích hấn hở. Không ngờ thiếu niên cuồng vọng này không chịu nổi một đòn. Dính một đòn toàn lực của họ, dù không trọng thương cũng đừng mong bò dậy được ngay. Kém quá, chưa đủ gãy ngứa cho mổ. Đó là thực lực của thôi tiến sinh hà. Bên tai vang lên tiếng diệp phong chí nhạo, lúc đó cả mới mới nhận ra. Gã đáng lẽ ra bị thất văng thì vẫn đứng trơ trơ. Hảo tiểu tử, không để lộ một tia nguyên lực khí tức nào, lẽ nào gã chỉ dựa vào nguyên lực hộ thể cũng chịu đòn được của hai người. Vậy thực lực thật sự của gã đạt đến mức nào? Thạch viện sư tỏ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt hai người công kích tỏ ra hoang loạn. Dù Diệp Phong mạnh nhưng không thể đến mức coi thường công kích của cả hai chính độ đó dù lục sai võ đồ cũng khó lòng đạt được Thôi tiến sinh đều là những thiếu niên tư chất cực cao Là thiên tài chọn một trong vạn người Tuy cũng có trinh lệch nhưng không quá nhiều Hai thôi tiến sinh liên thủ cơ hồ không có đối thủ trong cùng trang lứa Trừ phi hạt tâm đệ tử được tắc tôn môn hoặc thế gia trọng điểm bồi dưỡng Đó là những tuyệt thế thiên tài trăm vạn người không có một và họ không đến võ sung học viện chỉ để trở thành học viên nhất định tiểu tử này đang cố lên thân có lẽ hắn luyện võ ký phòng ngự hai thôi tiến sinh nhận định như vậy học viên biết võ ký trước khi đến võ sung học viện là chuyện bình thường họ là ví dụ hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hấu tài thực hiện huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương 153 Hóa vào chúng nhân Cả hai nhìn nhau ngưng trọng thể nội nguyên lực lập tức xấy lên theo phương thức đặc thù Theo họ, Diệp Phong sử dụng võ kỹ trước thì họ có dùng cũng không coi là phạm huyệt Thực lực của họ không cảm nhận được gã không hề đồng dụng nguyên lực mà cho rằng nhất định gã thi triển võ kỹ gì đó mới ngăn chặn được cả hai liên thủ tấn kích. Vù, thôi tiến sinh thi triển thủy nguyên võ kỹ đâm chéo hai đầu ngón tay vào cổ họng gã, người còn lại thi triển hỏa nguyên võ kỹ, sờ chân lên đá vào tiểu phúc gã, hung hãn cực độ. Thấy thí công hung hãn vô cùng của hai người, Thạch viện sư hơi động dung định hành nhưng rồi lại lỏng tay ra. Có thể dễ dàng đỡ được một đòn liên thủ của hai người thì gã không thể nào dễ thất bại như thế. Thấy gã thản nhiên trước thế công hung hãn, lão đầu càng tỏ ra hiếu kỳ. Hai đạo công kích cấp tốc áp sát, gã thong thả sơ tay trái trộp khẽ, hai ngón tay nhắm vào ít hầu gã cùng bị trục cứng. Gã khẽ vận lực đối phương lập tức cảm nhận được lực đạo không thể kháng cự vào đầu ngón tay bút nhói lên tận tim. Đồng thời thể nội gã sấy lên thổ nguyên lực, ngưng tụ tại tiểu phúc nhanh đón ngọ cước. Điệp chấn phòng ngự, chát, thôi tiến sinh thi triển hỏa nguyên võ kỹ cảm giác như đá vào một cái cọc gỗ rắn đanh, lực phản chấn phồn lên chân phải hất hắn vang đi. Gã chụp lấy một thôi tiến sinh thuận tay ném vào đồng bạn cả hai chồng lên nhau lăn mấy vòng va và vào bức tường năng lượng của Thạch Viện Sư thi triển được thổ nguyên lực hóa dài sung kích chặn lại. Diệp Phong hạ thủ cực kỳ có chừng mực chỉ khiến đối phương đau đớn chứ không thương ổn đến họ. Hai thôi tiến sinh nằm dưới đất thở hồng hộp nhất thời không thể tiếp tục giao đấu. Sau cùng họ cũng hiểu thực lực của mình và Diệp Phong cách nhau quá xa. Sau thoáng chốc dinh lặng Thạch Viện Sư lặng lẽ thu hồi thổ nguyên lực. Vốn đính thân dò bản lĩnh thật sự của gã nhưng gã cơ hồ không sử dụng thổ nguyên lực cũng dễ dàng đánh bại hai người nên mục đích của ông ta không đạt. Tiểu tử khá lắm. Ta nói lời là giữ lời cho y một phiếu ly danh. Nửa câu sau là nói với trung niên còn đang mơ ngẩn đứng đó. À, vâng. Trung niên nam tử nhất thời chưa đỉnh thần được thực lực Diệp Phong vừa thể hiện không kém hơn đệ tử hạch tâm của các tôn môn thế xa. Tân sinh đạt đến trình độ này từ khi võ dung học viện thành lập đến nay không có mấy người. Người tinh mắt đều nhận ra gã chưa dốc toàn lực cũng có nghĩa gã rất có thể là tân sinh có tiềm lực nhất học viện thiếu niên như thế dù không có thạch viện sư tiến cử cũng sẽ được phá lệ thu nhận. Hai người. Đừng tưởng trở thành thôi tiến sinh là bất phàm hơn người. Tại võ dung học viện, không ít phủ thông tân sinh sau rốt lại đạt được thành tựu cao hơn thôi tiến sinh. thạc viện sư lạnh lùng nhìn hai thiếu niên dưới đất, phất tay. Đi báo xanh đi, lần này bỏ qua cho các ngươi. Cả hai như chút được gánh nặng, loạng choạng đỡ nhau hoan hỉ đi khỏi điền xong phiếu này, lên lầu hai lính chứng minh và huy chương học viện là có thể tham thú tình hình, đợi ba ngày nữa sự lễ nhập học. Có được tư cách nhập học võ dung học viện, Diệp Phong thở phào. Nhưng khi thấy đối phương nhìn mình kinh ngạc gã mới ý thức được phải chăng mình quá nổi trội. Mục đích gã đến học viện không phải để học tập hay nổi danh, mà muốn mượn thân phận học viên đi điều tra lục lâm bang. Nếu bị chú ý qua thì hành động sẽ bất tiện Trở thành thôi tiến sinh được viện sư tiến cử không nằm trong dữ liệu ban đầu của gã Làm sao đây Phiếu ghi danh của thôi tiến sinh và tân sinh bình thường có gì khác nhau chăng Gã ra vẻ, vô chi Phiếu ghi danh đều giống nhau chỉ là thôi tiến sinh có thể điện tên đạo sư tiến cử mình vào Các vị đạo sư đều biết học viên mình tiến cử nên không có người làm giả. Trung niên nam tử tận tâm giải thích. Vậy thì tốt. Gã mừng thầm, như vậy sao lại không? Hôm nay lão phu còn có việc, đợi khi chắc điểm nhập học kết thúc, ngươi đem thành tích đến lầu. Chỗ tìm lão phu. Lợi ích của Thôi Tiến Sinh không chỉ là có đặc quyền nhất định trong học viện trọng yếu nhất là đạo sư của Thôi Tiến Sinh đó sẽ dạy lại cho một vài điểm như Chuyện thủ võ vĩ, tu luyện tâm đắc Đó mới là thứ khiến người khác hâm mộ Diệp Phong được một viện sư tiến cử nên lợi ích thu được không nhỏ ngay cả Trung Biên Nam Tử cũng lộ rõ vẻ ganh tịp Xem ra thạch viện sư có ý thu gá làm đồ đệ bằng không sẽ chỉ gặp gá khi gá nhập học xong xuôi. Thôi tiến sinh bình thường chít ít cũng phải đợi sau một năm quan sát thì đạo sư biết đưa ra quyết định như thế. Nhưng lúc này tâm tư gá không để vào đó, coi lời ông ta như mây khói qua tay thoáng sau đã quên. Gã điền xong phiếu báo xanh theo chỉ dẫn của Trung Niên Nam Tử, lên lầu hai lính chứng minh và huy chương nhập học. Gã nhìn chăm chú, thấy nhân viên tiếp nhận chỉ liếc mắt qua loa, không thấy gã điền đạo sư tiến cử liền ném vào chồng ly danh của Thôi Tiến Sinh. Gã mừng thầm, tinh danh lính đồ xong liền cao hứng rời đi. Hôm nay là ngày cuối cùng Thôi Tiến Sinh nhập học, đến tối thì việc ly danh hoàn tất. Nhân viên phụ trách chỉnh lý báo danh biểu kiểm tra lại, phát hiện ra số lượng dũ không hiểu sao lại biến thành 51 tờ. Đạo sư của học viện rõ ràng chỉ có 50 người, còn năm viện sư đã nhiều năm rồi không tiến cử ai khiến người ta quên mất rằng tổng thể thôi tiến sinh có thể lên tới 65 người. Lúc đó tin thạch viện sư tiến cử Diệp Phong chưa lan ra trung biên nam tử cũng không rằng gì đồng sự bởi bất kỳ ai nhìn thấy phiếu huy người tiến cử là thạch viện sư thì hiểu ngay, nhưng y vạn lần không ngờ Diệp Phong không điền. Bỏ qua tiến cử của một viện sư, e rằng chỉ mình gã là làm được. Quả nhiên khi nhân viên kiểm tra lại, phiếu báo xanh của gã được tìm ra. Thông tin rất bình thường. Tên Mộc Phong tuổi 16 thuộc tính khí hải là Kim Đạo Sư Tiến Cử Không, để che tai mắt người khác, gã đương nhiên không dùng tên thật Phiếu báo danh của Tân Sinh bình thường thế này mà ai lại sơ ý để lọt vào chỗ của Thôi Tiến Sinh Nhân viên đó không để ý cho rằng đồng sự sơ ý nên ý cho phiếu báo danh của Gã lọt vào chồng của Tân Sinh bình thường Không lâu sau y đắc phải hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình. Sau nửa tháng thạch viện sư chờ đợi mà Diệp Phong không đến, liền tự thân đến ta xét tin tức về học viên được tiến cử mới phát hiện thiếu niên tiềm lực vô cùng đó đã tan biến, dù tra thế nào cũng không ra. Nhân viên phụ trách chỉnh lý báo danh biểu láng máng nhớ rằng cái tên trên tấm phiếu bị gạt ra ngày đó là Mộc Phong Nhưng khi tìm ra thì thuộc tính khí hải là Kim Trong khi thiếu niên mà Thạch Viện Sư muốn tìm lại có thuộc tính khí hải là Thổ Sau cùng y đành ồ Dũ thừa nhận là mình đã sai Sú tiểu tử chỉ cần ngươi còn ở trong học viện nhất định ta có thể tìm ra Thạch Viện Sư nổi giận Lần đầu tiên trong nhiều năm ông ta mới bị thôi tiến học viên chơi sỏ. Bốn viện sư khác đều ngạc nhiên đồng thời cực kỳ hứng thú với tân sinh không cần tả viện sư tiến cử này. Trong lúc gã ở võ dung học viện, việc tìm kiếm gã được tiến hành rình rang. Manh mối duy nhất là dung mạo gã mà thạch viện sư nhìn thấy hôm đó. Tiếc rằng... Từ ninh tính hạp tốc đến võ dung học viện phần lớn đi qua địa bàn Lục Lâm Bang, sau khi biết mình bị treo thưởng cái giá ngất trời đó, gã chỉ cười nhạt. Có hóa hình đơn, gã vốn không lo bị nhận ra. Gã vào một lò xèn ở một tiểu trấn cẩn thận xèn 10 tấm mặt nạ sắt khác nhau, bề ngoài nhìn giống hệt nhưng bộ phận dính sát vào thịt lại khác nhau. Mỗi khi gã muốn đối thân phận thì chỉ cần dùng hóa hình đơn làm mềm gương mặt rồi đeo mặt nạ vào cố định là xong cực kỳ tiện lợi. Sau khi kết thúc ghi danh, gã nhanh chóng đổi dung mạo, dù trung niên nam tử và thạc viện sư gặp lại cũng không thể nhận ra gã là thiếu niên hôm đó. Nên gã hoàn toàn trở thành một tân sinh bình thường, hòa lẫn vào chúng nhân, Hỗn nguyên võ tôn, tác giả. Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 154 Thất phẩm cố hình đơn Lấy được chứng minh và huy chương nhập học là có thể đợi đến 3 ngày sau khai giảng Khác với mọi thiếu niên mới nhập học khác Diệp Phong không đi ngắm cảnh sát học viện Nghe ngóng các tin hay do và nhân vật quan trọng Gã có một việc quan trọng khác cần làm Bất quá trước đó gã phải chuẩn bị thật nhiều hóa hình đơn mở ngoặc tròn Cũng là dịch dung đơn đóng ngoặc tròn Không biết sẽ gã ở lại võ dung học viện bao lâu Trong khi hóa hình đơn tối đa chỉ hữu hiệu trong 6 canh giờ Dù ban đêm không cần dịch dung thì mỗi ngày ít nhất cũng tốn mất một viên May mà gã còn không ít thời gian thu gom nguyên nguyên lực Nên không lo thiếu hóa hình đơn phôn thần niệm vào nguyên trạch, gã kinh ngạc phát hiện thần niệm của mình đã mạnh lên nhiều. Con lẽ đó là kết quả của trận áp chiến với Lộc Lâm Bang, đặc biệt là Chu Thần Tiễn Hí, không có thần niệm mạnh mẽ thống chí hoặc thiếu nguyên đơn cung cấp kim nguyên lực thì không thể ngưng tụ được thuần pháp tiễn và ảnh ảnh tiễn. Thần niệm tăng cấp khiến nguyên đơn gã luyện trí cũng tăng theo trừ có thể luyện được thất phẩm ngũ hành nguyên đơn thì phiên bản cao hơn của hóa hình đơn là cố hình đơn cũng hiện trong ốc. Cố hình đơn không chỉ có hiệu quả dịch dung như hóa hình đơn mà có thể khiến thời gian duy trì dược lực là vô hạn. Sử dụng cố hình đơn gã không cần ngày nào cũng hao phí tinh lực dịch dung cũng không lo lắng đến mỗi nguy hiểm khi dịch dung hết hiệu quả. Đúng là trời giúp ta Gã mừng thầm, vội vàng nghiên cứu phương pháp luyện chế Luyện chế cố hình đơn không khác lắm về bản chất Với hóa hình đơn chỉ trừ ngoài dung nhập Ngo của thủy nguyên và sinh của một nguyên vào nguyên nguyên lực Thì còn cần cho thêm cố của thổ nguyên Vì đặc tính chắc chắn của thổ nguyên lực Nên mới khiến hiệu quả của cố hình đơn kéo dài Lần này gã đã quen thuộc với mọi thủ pháp Đơn dược có thêm một loại nguyên lực cũng không cần nhiều kỹ xảo, chỉ là khảo nghiệm đối với khống chế thần niệm. Lần này gã có đủ nguyên lực thất bại cần 10 lần thì nắm vững quy luật thuận lợi luyện chế được một viên cố hình đơn. Cố hình đơn cũng màu trắng nhưng sẫm hơn, viên cũng lớn hơn. Xem ra không cần lo lắng vấn đề thân phận tại võ xung học viện nữa. Sử dụng cố hình đơn đương nhiên an toàn hơn hóa hình đơn nhiều. Nếu gã muốn hồi phục diện mục, chỉ cần sử dụng một viên dung giải đơn. Dịch dung bằng nguyên đơn là lợi dụng đặc tính thay đổi hình thể của nguyên nguyên lực, dù không thể kéo dài nhưng cũng không ảnh hưởng tai hại gì với gã. Đến lúc đùa với lục lâm bang rồi, gã đang lúc vui vẻ cũng có nghĩa là địch nhân sẽ xui xẻo. Trong thời gian gã đến võ dung học viện, nhân mã lục lâm bang phái đến ngòa lăng thành tìm kiếm cũng xuất phát, tô chiến thiên vì muốn báo thù cho con nên cả võ tôn cường giả trong bang cũng cử đi, xem ra cực kỳ trọng thị Diệp Phong. Tuy Diệp gia hiện tại ở Ninh tính hạp cốc tạm thời thập phần an toàn, nhưng không ai dám chắc về lâu dài không bị cao thủ giỏi truy tung của lục lâm bang tìm ra manh mối. Việc gã cần làm đầu tiên là quấy nhiễu thị tuyến của chúng, khiến chúng phồn chú ý từ ngỏa lăng thành, từ ninh tính xâm lâm về mình. Gã tin rằng chỉ cần mình xuất hiện tại nơi khác, lục lâm bang sẽ bỏ qua vùng quanh ngỏa lăng thành, mà sẽ sồn nhân lực tập trung tìm kiếm gã. Như thế, diệp gia sẽ an toàn. Sau một ngày nghe ngóng tình hình về lục lâm bang, gã đi đến quyết định về mục tiêu. Lạc Nhật thành cách võ dung học viện không đầy 20 dặm, là thành thị liền kề với tổng bộ lục lâm bang đóng vai trò cực kỳ trọng yếu. Nơi này phía bắc kề vụ ẩm Sơn Mạch Trường Kỳ tụ tập các dung binh đến mạo hiểm tìm bảo vật, họ buộc phải ghé vào đây nên nơi này đầy màu mỡ siêu cua. Lạc Nhật thành đông giáp võ dung học viện Tây liền với lục lâm thành Tạo thành thế liên kết với tổng bộ Còn phía nam nối với một trong vân châu tứ đại thế lực Trương thị thế ra Thế lực hai bên tuy không ngừng va chạm Nhưng không gây ra xung đột gì đáng kể cậu thêm gần tổng bộ Nên dù thành chủ Lạc Nhật thành chỉ là một ngũ dai võ sư Tô Dung nghe nói có quan hệ máu mủ gần gũi với Tô Chiến Thiên Với thực lực như thế mà ngồi lên được vị trí đó thì lời đồn xem ra không phải ngoa ngôn. Diệp Phong chọn ngôi thành này làm mục tiêu vì lý do riêng. Lạc Nhật Thành rất gần võ dung học viện, không cần lo lắng không về dự khai giảng kịp. Tiếp đó, với thực lực của gã không đủ để xông vào long đàm hổ huyệt như lục lâm bang tổng bộ còn lực lượng của Lạc Nhật Thành khá thích hợp. Trừng giữa trưa, gã đeo mặt nạ sắc. Mặc kệ ánh mắt lạ lùng của mọi người Ông um dung đi đến trước một tờ treo thưởng mình và người diệt ra Nhìn một lúc, gã gỡ xuống Ngươi là ai? Mà dám gỡ tờ treo thưởng của bang chủ bản bang xuống Mấy hộ vệ lục lâm bang đi tuần Khí thế hung hung lao đến hỏi Tại hạ muốn gặp thành chủ của các vị Gã đeo mặt nạ người khác không trông rõ nét mặt Nhưng ngứa khí của gã cực kỳ bình đẳng. Ngươi tưởng mình là ai? Muốn gặp thành chủ thì ngài gai ngươi hả? Hồ vệ đầu lính khinh khỉnh cười nhạt. từ thân hình hay giọng nói thì Diệp Phong đều còn rất trẻ, y phục cũng không có vẻ gì là đệ tử của Tông Môn hay thế gia có danh vọng. Người thế này, Tô Dung đời nào chịu tiếp kiến? Hóa ra bảng treo thưởng này nói rằng cần manh mối là giả. Tại hạ đã đường đột rồi Gã cười lạnh quay người đi Đầu lính hộ vệ ngạc nhiên Tuy Lạc Nhật Thành rán không ít bảng treo thưởng Nhưng họ không bao giờ ngờ rằng Lại nhanh chóng có người mang manh mối đến như thế Lạc Nhật Thành cách ngỏa lăng thành mấy trăm dặm, Dọc đường có không ít thành thị thuộc thế lực lục lâm bang Dù thật sự có tin tức về Diệp Phong Thì sẽ truyền đến những thành thị đó trước Chứ không đến lượt Lạc Nhật Thành Nên trong thành trừ rán bảng treo thường thì không kiểm tra kỹ càng, sát suất Diệp Phong xuất hiện ở đây gần như bằng không, lượng dung binh qua lại không ít, nếu giới nghiêm thì tổn thất không nhỏ. Vì lý do đó, Diệp Phong có thể đường hoàng đeo mặt nạ sắt xuất hiện trong thành. Ngươi, ngươi nói là, ngươi có manh mối về hung thủ. Đầu lính Kinh hãi không nói lên lời, việc này quan trọng nếu gã nói thật mà hắn để lỡ mất người đến báo thì tội tắc trách không nhỏ tí nào thừa lời bằng không tại hạ gỡ bằng xuống làm gì diệp phong cũng không khách khí xem ra các vị không cần manh mối tại hạ cáo từ đứng lại thủ lĩnh hộ về vẫy tay chúng nhân vây quanh diệp phong sao hả? muốn đồng thủ diệp phong lạnh lùng liếc quanh thát độ không hề chịu nhún ất hạ gỡ bằng xuống thì theo ta đi gặp thành chủ đại nhân. nếu không vì diệp phong hiện giờ thập phần trọng yếu thì giờ đầu lính hộ vệ đã một quyền đấm nát đầu gã lâu rồi, chưa có ai dám nginh ngang như vậy trên địa bàn lục lâm bang. ban nãy nói là tại hạ không có tư cách, giờ lại cậy đông bức tại hạ đi gặp, lẽ nào bình thường lục lâm bang vẫn xử sự như thế? lời lẽ của gã cực kỳ khắc bạc. Dù gì gã cũng đến gây sợ Không sợ gì đối phương Ngươi muốn thế nào Cố nén giận thủ lĩnh hộ vệ gần như nhiến răng hỏi Ngươi quỳ xuống lại ba lại Tiểu ra vui lên sẽ theo ngươi đi gặp thành chủ Lời diệt phong nói khiến đối phương chán nổi gân xanh Lửa giận đùng đùng không nén nổi nữa Bắt tiểu tử này lại cho ta chói đưa đến trước mặt thành chủ Ta không tin không cậy được mồm hắn. Chỉ cần lấy được manh mối còn sử dụng thủ đoạn gì chắc thành chủ cũng kể hắn. Kết quả vẫn là đồng thủ. Diệp Phong thở dài lắc đầu, lướt về phía một hộ vệ cầm thiết côn, lật bàn ti tống vào ngực hắn với thế xếp đánh không dịch bưng tay. Phột, máu tươi phun ra thân hình viên hộ vệ bắn ngược lại thiết côn bị gã cướp lấy. Khẽ múa thiết côn hai vòng Tuy không nặng như trùy Nhưng cũng tạm thích hợp cho gã Đằng nào thực lực mạnh nhất Phe đối phương mới là thất sai võ sĩ Không đáng cho á toàn lực ứng phó Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odichuyện.org Chương 155 Tô Dung Thiết côn trong tay Diệp phong múa lên kình phong dàn dạc quét ngang thật mạnh, hất bay hai hộ vệ sông tới. Hai hộ vệ còn lại hoảng sợ, thân hình đình lao tới thử lại. Thủ lĩnh hộ vệ kinh hãi, lẽ nào lần nãy hắn nhìn lầm? Đối thủ không giống với một tiểu tử miệng còn hơi sữa, bằng không sao gã lại mạnh đến thế? Các ngươi không sông lên sao? Diệp Phong ngoẻo đầu ánh mắt lạnh lùng quét qua khiến đối phương run lên Lúc đó tụ tập không ít sung binh đến xem Hiếu kỳ chỉ chỉ trò trò tiêu địa bàn luận đương nhiên là người đeo mặt nạ sắt Tại lạc nhật thành mà dám xung đột với người lục lâm bang thì không chỉ một chút dũng khí là xong Ở địa bàn lục lâm bang không có chỗ cho người ngang ngược Mặt đầu lính lạnh tanh sơ kiếm lên bổ mạnh tới Diệp phong lạnh lùng lắc đầu Thể nội giấy lên thổ nguyên lực Trên tay cuồn cuồn sức mạnh Thiết Côn vẽ lên một vòng cung lạnh lẽo, Hung hãn ngay đón Choang Tiếng kim loại va nhau rồn ràng Sức mạnh kinh nhân khiến tay đầu lính mềm đi Thiết Côn không hề dừng lại Dáng vào đầu hắn Sao lại như thế Đầu lính kinh hãi Hắn là thất giai võ sĩ Còn tiểu tử này chắc không phải võ sư vì sao cách biệt lại lớn đến thế? ý niệm lướt qua như điện trong ấp, tay hắn không dám chậm chạp, tay còn lại xuất lên đỡ lấy thân kiếm. ầm, sức mạnh không thể chống lại rồn xuống, đầu gối đầu lính bị ấn xuống đất, quỳ đúng quy cách lắm. giọng diệp phong vang lên díu cợt, lập tức khiến hắn sung động cơ hồ thổ huyết áp lực trên đầu sồn xun trượt nhẹ băng. Diệp Phong thu thiết côn lại, đầu lính còn chưa hít thở vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió xiết sau gáy, không dám nghĩ gì nữa, dạt đầu xuống đất tránh khỏi đòn đánh. Dập đầu khá lắm. Diệp Phong cười lạnh, tư thế của đầu lính đít sắc rất sống quỳ xuống đất sập động. Ngươi. Trong cơn giận, ánh mắt oán độc của đầu lính như muốn giết người bị vũ nhục trước đám đông thế này còn khó chịu hơn bị giết. Hắn đường đường là hộ vệ thủ lính, sau này thống lính thuộc hạ thế nào được? Không vội, đây là lần thứ hai. Diệp phong ép thiết côn xuống khiến thân thể đầu lính vừa thẳng lên lại cong xuống. Ta nhất định sẽ giết ngươi Ngứ khí lạnh lùng oán độc chỉ đổi lại được tiếng hừ lạnh của gã. Hai tay đầu lính chống xuống đất, liều mạng từ lại áp lực từ thiết côn. Cái thứ ba, diệp phong lạnh lùng quát, thiết côn xoay nửa vòng tròn kình phong hung hãn quét tới, cắt. Hai tay đầu lính phát ra tiếng xương gãy. Thiết côn dư thế không giảm, gõ mạnh vào tiểu phúc hắn, phột. Phun máu có vòi, đầu lính quỳ dưới đất trượt đi cả chục thước mới dừng lại được. Hai cánh tay gãy gục vắt trên vai, đầu ngoẹo sang bên thân thể vô lực gục xuống. Ồ, đám đông hô lên kinh ngạc, dám hành xử như thế với người lục lâm bang tại lạc Nhật Thành. Tên mặt sắt này lai lịch thế nào? Lẽ nào đến gây sự với lục lâm bang? Có thể tùy ý xử trí thất sai võ sĩ như thế thì thực lực e rằng đã đạt đến võ sư chi cảnh. Nhưng chỉ với thực lực đó không thể đắc tội với lục lâm bang được. Được rồi. Hiện tại ta đang vui, xưa ta đi gặp thành chủ của các ngươi đi. Diệp Phong ném thiết côn đi, vẫy vẫy tay nói với hai hộ vệ còn lại. Hà, cả hai ngây người. Thật ra định dở trò gì? Lẽ nào thiết diện nhân này không ngại đắc tội lục lâm bang chỉ vì muốn đầu lính sợ đầu ba cái? Diệp Phong nở nụ cười lạnh, mục đích của của gã không đơn giản là một tên hộ vệ ủ lính. Đây, chỉ là món khai vị mà thôi. Phủ thành chủ là phủ đề cao nhất lạc Nhật thành trừng trăm thước. Cũng là nơi những kẻ thống trị thuộc lục lâm bang trú ngụ. Khải võ bị kẻ đó đánh trọng thương. Tô Dung trầm ngâm ngồi trong đại sảnh, nhíu mày nghe hai hộ vệ báo lại tình hình. Các ngươi có đoán được thực lực của hắn không? Thủ hạ của Tô Dung là sáu võ sư, một người lên tiếng. Không rõ, nhưng hắn dễ dàng kích bại khải võ lính đội thuộc hạ cho rằng ít nhất cũng là võ sư. Được rồi, mời y vào. Tô Dung phất tay rằng, nếu hắn thật sự có manh mối về người được treo thưởng thì trận đòn này coi như khải võ phải chịu. Một võ sư còn chưa xưng cho hắn để tâm chắc người này tính tính khác đời Khải võ bất cần đắc tội với đối phương nên mới bị xuất thủ giáo huấn. Công lao về hung thủ sao lại đột nhiên đến phủ cận lạc nhật thành Thuộc hạ cho rằng nhất định có gì khuất tất. Một võ sư nhắc nhở Khuất tất thì sao? Trừ phi hắn là võ tông, bằng không dù thất sai võ sư cô thân sông vào lạc nhật thành cũng đừng mong thoát thân. Nếu hắn thật sự là võ tông, lẽ nào còn tính toán với một đầu lính hộ vệ? Tô Dung cười nhẹ, nói tiếp. Lần này bang chủ treo thưởng cao khiến cường giả các nơi nhỏ rãi, tên mặt sắt này theo ta. Có khi biết manh mối cũng nên. Nếu lần này chúng ta thuận lợi lập công lớn Tin rằng bang chủ sẽ thưởng xứng đáng Vâng Ha ha ha Nghe hắn giải thích như vậy Mấy võ sư đều gật đầu cười Dù gì bao năm nay không ai dám đến lạc nhật thành gây sự Không có gì đáng phải lo hết Nửa khắc sau Diệp Phong được hai hộ vệ dẫn đến đại sảnh Một quang chúng nhiên rồn hết lên mình thiết diện nhân kỳ quái này Nghe nói các hạ có manh mối về người được treo thưởng, đúng chăng? Tô Dung sầm mặt hỏi. Không sai, mỗ đã gặp Diệp Phong mà các ngươi treo phần thưởng, hơn nữa còn biết rõ vị trí hắn ẩn trốn. Chúng nhân trong sảnh đều thất sắc, Diệp Phong là hung thủ giết Tô Kiệt, cũng là nhân vật được treo thưởng cao nhất, bắt được gã thì công lao không nhỏ. Thật ra ở đâu? Giọng Tô Dung hơi run lên vì kích động. Gã hơi ngừng lại Không nói tiếp Việc này quan hệ trọng đại Đông người nghe thấy thì sẽ để lộ Có khí người khác sẽ tranh mất công lao này Các ngươi lui xuống đi Diệp Phong nói có lý Tô Dung xua tay lệnh cho mọi người Trừ sáu võ sư Lui xuống Hiện tại các hạ có thể nói rồi chứ Diệp Phong liếc sáu võ sư trầm tư một lúc rồi mỉm cười Việc lớn thế này Mỗ cho rằng nói cho mình thành chủ đại nhân nghe là hay nhất. Ngươi lão sược. Một võ sư đột nhiên nổi giận, sắc mặt tô dung cũng âm trầm hẳn, thiết diện nhân đuổi hết mọi người đi, lẽ nào có mưu đồ gì? Thành chủ đại nhân có dám bảo đảm trong sáu vị đây không có tai mắt phe khác? Diệp Phong đáp Nếu người này lén truyền tin đi để họ lập công trước thì không chỉ thành chủ đại nhân công lợi lục xì mà phần thưởng của mỗ cũng tan mất. Mỗ buộc phải đề phòng. Việc này, Tô Dung không dám chắc, với thực lực của hắn vốn không đủ tư cách chiếm lấy thành thị nhiều màu mỡ như lạc nhật thành chẳng qua nhờ quan hệ đặc biệt với Tô Chiến Thiên nên mới ngồi lên được cái dĩ này. Vì thế một vài phái có thực lực trong bang hiển nhiên không phục. Bảo họ cài tai mắt để chờ cơ hội hạ gục hắn cũng là chuyện hoàn toàn có thể Xem ra thành chủ đại nhân không dám chắc Gã cười nhẹ Nên một mình thành chủ đại nhân biết vấn hơn đợi khi triệu tập đủ lực lượng Do đại nhân tự thân sấn đi Dù có người lòng này ý nọ cũng không thể biết được mục tiêu cụ thể Sẽ không quấy nhiễu được hành động của chúng ta Các hạ chứng minh bằng cách nào là đã gặp Diệp Phong Tô Dung vốn cẩn thận, người mặt sát này xuất hiện thật phần cổ quái, hơn nữa khả năng Diệp Phong xuất hiện quanh lạc nhật thành rất thấp nên hắn buộc phải đề phòng. Vũ khí của Diệp Phong là một cây trọng trùy. Như thế này, gã miêu tả lại hình dáng chấn thiên trùy rồi nói tiếp. Hơn nữa mỗ thấy hắn thi triển một môn võ ký lợi dụng mặt đất truyền chấn kích. Không hiểu, có phải không? to dung khẽ run người vũ khí và võ khí của diệt phong không được nói rõ trên báo cáo treo thưởng chỉ có nhân sĩ cao cấp của lục lâm bang mới biết lúc này hắn đã tin phần lớn hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audi chương một Chú sát, thành chủ đại nhân đường đường là ngũ sai võ sư, lẽ nào còn sợ nhất sai võ sư như mố. Lời lẽ của Diệp Phong đượm nét trào phúng. Hà, không phải bản nhân sợ mà việc này quan trọng buộc phải cẩn thận thôi. Tô Dung mỉm cười, ngượng ngùng khỏa lấp. Giọng nói và thân hình Diệp Phong đều cho thấy tuổi gã chưa nhiều. Nếu không vì gã thể hiện thực lực cao cường thì Tô Dung thậm chí hoài nghi gã chỉ là một thiếu niên. Dù thế nào thực lực của đối phương cũng không thể cao hơn hắn, không cần quá lo lắng. Hơn nữa bang chúng ở ngoài cửa, nếu có đồng tính đả đấu, họ sẽ lập tức sung vào trừ phi Diệp Phong là võ tông, không thì không thể thương tổn đến hắn. Một võ tông còn cần dùng cách ngu xuẩn cực độ đến lừa hắn sao? Tô Dung sau rốt cũng thấy thoải mái hẳn Các ngươi đều ra ngoài đi Tô Dung hất cầm dặn dò Vâng Sáu võ sư bất lực tuân lệnh. Đợi khi chúng nhân ra ngoài hết Tô Dung mới ngồi thẳng lên Khách khí hỏi Hiện tại các hạ có thể cho bản nhân biết Diệp Phong ở đâu rồi chứ Tin tức về Diệp Phong tại hạ nhất định sẽ cho thành chủ đại nhân biết Bất quá trước đó tại hạ muốn giao dịch với ngài. Diệp Phong cười vượt gì? Giao dịch? Tô Dung không hiểu. Nghe nói thành chủ đại nhân không chỉ là ngũ sai võ sư đồng thời còn là ngũ phẩm giám định sư. Không sai. Tô Dung có hứng thú lớn nhất là nghiên cứu các loại linh khí bảo vật. Hắn chấn thủ lạc nhật thành thấy không ít các vật ly vì cổ quái của sung binh lai vãng tăng thêm không ít kiến thức. Mấy tháng trước hắn thành công thông qua kỳ thi ngũ phẩm giám định sư khiến cả lạc nhật thành xôn xao một thời gian. Mỗ vô tình lấy được một món linh khí rất thần bí trong vụ ẩm sơn mạch nhưng không biết nó có công hiệu gì, không biết thành chủ có thể giám định hộ trăng. Bản nhân chỉ là ngũ phẩm giám định sư, vì sao các hạ nhất định nhờ mỗ giám định. Tô Dung lấy làm lạ mẫu cho rằng linh khí này thập phần bất phàm có thể trên cả huyền cấp nên phí sám đỉnh e rằng mẫu không tham nổi gã có vẻ khó xử hóa ra là thế tô dung hiểu ra phí sám định vật phẩm xác định theo giá trị của vật đó một món địa cấp linh khí nếu phẩm chất và công năng xuất chúng thì phí dùng không kém hơn mấy trăm tinh tệ quả thật khó tham nổi với một nhất sai võ sư bất quá với khả năng của bản nhân e rằng không thể giám định được địa cấp linh khí muốn giám định được chí ít cũng cần trình độ của lục phẩm giám định sư hơn nữa cũng không dám chắc trăm phần trăm giám định chuẩn xác thành chủ đại nhân có thể thử một phen chăng nếu không giám định được thì rất có thể vật này là địa cấp linh khí mô có thể yên tâm nhận thưởng rồi mời giám định sư cao cấp hơn đến giám định Nếu đại nhân may mắn giám định được thì mố đồng ý dùng vũ khí huyền cấp trong phần thưởng tặng cho đại nhân thế nào? Ngứ khí của gã đầy dụ hoạt được là giám định sư, Tô Dung không cứng lại được kỳ chân gì bảo Hơn nữa điều kiện của Diệp Phong cũng rất hấp dẫn, hắn không có lý do gì từ chối Gã lật tay chu thần cung xuất hiện, trước khi được kim nguyên lực sồn vào, thần cung chỉ phát ra kim quang mờ mờ, nhưng hoa văn cổ kính trên đó cùng thân cung thoáng nhìn là biết không làm từ chất liệu tầm thường thì lập tức thu hút ánh mắt Tô Dung. Đúng là vật quý, không cần nhìn kỹ, Tô Dung cũng biết cây cung này bất phàm, nhưng không ngờ đó là thần khí. Mố lần mò bao lâu cũng chỉ tìm ra một vài đặc tính của cây cung này Xin để mố thử trình diễn Diệp Phong vừa nói vừa nhét một viên thất phẩm kim nguyên đơn vào miệng Gã cách tô dung chừng 6-7 thước Chỉ cần xuất ra chu thần tiến ký thì đối phương không thể thoát được Nhưng kéo cũng cũng cần thời gian Nếu không dùng cách đó mê hoặc tô dung Một khi sát ý lộ ra thì hắn sẽ nhanh chóng gọi người bên ngoài vào Diệp Phong không sợ đối phương đông người, nhưng nếu Chu thần cung bị đối phương nhìn thấy đồn đãi ra thì sẽ sỉ nhục to, sau này sẽ khó sử dụng thần cung đánh lén nữa. Nên gã mới lợi dụng thân phận giám đình sư của Tô Dung để diệt hắn một cách bí mật. Tô Dung quả nhiên gật đầu, bị Chu thần cung khiến cho hứng thú. Tinh! Chu thần cung kim quang đại thịnh. Xây cung kéo xa một nửa năng lượng tiến trói mắt hình thành cực nhanh Tô Dung ban đầu gần như mê luyến và kinh diễm trước Chu Thần Cung Bất quá thoáng sau đã nhận ra điều không ổn Cảm giác kinh sợn tràn ngập trong ớp Hắn nhớ ra rằng A Hoa chết dưới một đạo Kim Quang Lẽ nào con người hắn ánh lên hãi Hùng Một kết luận đáng sợ vang trong ớp Thiết diện nhân này lẽ nào là Diệp Phong Chết đi Gã cười lạnh tích tắc lòng ngón tay giữ dây cung thì cũng cởi mặt nạ sắt xuống. Gương mặt thiếu niên mà Tô Dung nhìn thấy cả trăm lần trên bảng treo thường xuất hiện, không. Hắn hoảng sợ gầm lên, sao có thể Diệp Phong sao lại dám đến lạc nhật thành giết hắn. Theo lẽ thường, Diệp Phong hiện tại phải đang trốn tránh, không thể lặng lẽ từ ngọa lăng thành đến lạc nhật thành. Dù gã may mắn trốn thoát tầng tầng vây bắt thì cũng nên tìm nơi an toàn trốn đi mới đúng. Sao lại đến lạc nhật thành tập trung thiết lực lục lâm bang để tự tìm cách chết. Một con chó đang cút đuôi vì bị lục lâm bang và hắc ám dung binh truy sát sao lại lớn mật dám đến đây ám sát hắn. Tuyệt, tuyệt đối không thể. Một loạt những điều không thể gộp lại khiến tô dung không phòng bị gì Có nằm mơ hắn cũng không ngờ mình trở thành mục tiêu cho Diệp Phong thu hút chú ý của lục lâm bang. Kim quang lói lên, mi tâm tô sung chúc tên. Hút máu nổi bật trên trán khiến sinh mệnh của lạc nhật thành thành chủ dần tan biến. Diệp Phong khẽ hừ lạnh, lập tức thu chu thần cung về. Ban nãy năng lượng giao động hùng hậu từ kim nguyên ngưng tủ trên năng lượng tiến chắc không xấu được sáu võ sư ngoài cửa. Nhưng chúng nằm mơ cũng không ngờ đường đường ngũ sai võ sư Tô Dung mà ngay cả hô cứu cũng không kịp đã bị giết. Nên tuy nghi ngờ nhưng chúng không vội xông vào. Diệp phong dơ chấn thiên chùi ra cười lạnh đi ra cửa. Mục tiêu đã giải quyết xong thân phận gã không cần giấu riêng nữa. Phải để lục lâm băng và Tô Chiến Thiên biết gã đã đến lạc nhật thành. Địa long chấn, ngọn chùi ráng mạnh xuống. Sóng năng lượng hùng hồn cuốn tới Hai cánh cửa dày bịt nát vụn, Chúng nhân đợi ở bên ngoài không kịp phòng bị Nái nhào tất cả Chỉ có sáu võ sư phản ứng nhanh nhẹn Vội vận nguyên lực sồn xuống hai chân Chống lại sức mạnh chấn kích Cho tô chiến thiên biết Diệp phong ta sớm muộn gì Cũng sẽ diệt trừ lục lâm băng, Bảo hắn ngoan ngoãn đợi chết đi Ha <cười> ha Thân hình gã vút khỏi màn khói sám. Lao vào chỗ đối phương phòng thủ mỏng nhất Diệp Phong Thành viên lục lâm bang chưa hết kinh hồn Sau cùng cũng nhìn rõ diện mạo gã Quả thật là kẻ đứng đầu bảng treo thưởng Gã dám lớn mật đến lạc nhật thành Xong vào phủ thành chủ giữa lúc bị lục lâm bang và hắc án dung binh răng thiên la địa võng đợi đắt Thành chủ đâu Thành chủ không phải ban nãy một mình ở cùng gã trong điện sảnh sao Sao lại không có động tính gì Chỉ có mình gã đi ra Bất quá gã không để chúng cả nghĩ Lao ngay vào một nhị dai võ sư Cũng là võ sư thực lực kém nhất Hắn vừa đứng vững sau luồng địa long chấn Thấy gã lao tới bèn nhanh chóng vận nguyên lực lên hộ thể Cút Gã vung trọng trùy Không hề khách khí xuất ra bát địa chấn Ẩm Viên võ sư bị hất văng đi Miệng phun máu Cũng vì hắn đen đuổi luận thực lực thì hắn vì tất thua Diệp Phong nhưng gã tấn công quá đột nhiên khiến hắn không kịp toàn lực chống đỡ. gã nhất kích đắc thủ không dám trần trừ thân hình cấp tốc lướt qua đám đông chưa kịp phản ứng thuận theo lối đi lướt ra ngoài. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ưu đi vô chuyện chấm o giờ g Chương 157 Xông lên sáu võ sư đó thực lực đều từ nhì dai đến ngũ dai Diệp Phong không muốn xính cường đấu với họ Tô Dung đã chết Mục đích thu hút sự chú ý của lục lâm bang đã đạt Không cần thiết phải dây dưa với mấy tên nhãi nhép này Gã không dừng bước Lao vào một thông đạo bốn võ sư dẫn theo một toán lâu la theo sát Các ngươi mau đi xem thành chủ đại nhân sao rồi. Đến giờ vì khói chưa tan hết ở ngoài cửa nên chúng nhân đều không biết trong sảnh xảy ra chuyện gì. Không, không ổn rồi thành chủ đại nhân bị giết. Mấy võ sĩ kêu lên kinh hoàng chán tô dung dị máu thảm tử trên ghế khiến họ kinh hãi cực độ. Cái gì? Sao lại như thế? Nếu bảo Diệp Phong có thể giết Tô Dung Chúng không kinh ngạc vì qua thực lực cao hơn cũng táng mệnh dưới tay gã Nhưng trong đại sảnh lúc đó lại không có động tĩnh gì Thậm chí Tô Dung không kịp hô lên đã bị gã đắc thủ Trước đó chúng chỉ cảm thấy bên trong giấy lên kim nguyên dao động mạnh mẽ Rồi Diệp Phong phá cửa lao ra Lẽ nào chỉ tích tắc đó mà Tô Dung đã bị gã giết chết Như thế cần thực lực cỡ nào ăn e rằng là Võ Tôn cũng không thể dễ dàng giết, Tô Dung mà khiến hắn không kịp kêu lên. Diệp Phong có thực lực đó, vì sao còn cần phải bỏ chạy? Một mình gã đổ giết sạch tất cả. Hai võ sư lưu tại hiện trường đều ngẩn ngơ, từ đáy lòng dấy lên niềm kinh hãi. Cả phủ thành chủ xôn xao, nhân viên từ các nơi đổ về thông đạo dưới lầu cơ hồ bị nhân mã vây kín. Diệp Phong muốn quay lại theo đường cũ là việc không thể nào. Dù gã đại phát thần uy, giết sạch lâu la thì thi thể cũng chúng cũng đủ chật đường, khiến gã không thể thuận lợi thoát thân. Gã đánh bay mấy lâu la đoạn nhận ra mình không thể phá vây từ lối cửa chính phủ thành chủ. Nếu còn dây dưa, e rằng bốn võ sư sẽ đuổi kịp, lúc đó muốn tháo thân cũng không dễ. Đã nuốt thất phẩm nguyên đơn nên thân thể gã bị ảnh hưởng nhất định, khó lòng phát huy được thực lực mạnh nhất. Chỗ dự quái này sao lại có nhiều người chấn thủ thế nhỉ? Gã mắng thầm, không hề do dự lao lên ngôi lầu cao nhất trong phủ thành chủ. Tuy trên đó có nhân mã nhưng số lượng ít hơn nhiều phía dưới không ngứt có thêm người tràn tới. Vòng qua góc, vừa hay gặp bốn võ sư xông tới. Gã vung đại chùy xuất ra địa long chấn, bước đối phương phải tránh né. Gã lướt lên đỉnh lầu như làn khói. Đuổi theo, ngàn vạn lần đừng để hắn thoát. Nếu để một thiếu niên bị thông tập dễ dàng đột nhập lạc Nhật thành Chu sát thành chủ rồi trốn thoát thì các võ sư như họ không còn mặt mũi nào gặp mặt ai. Hắn không thoát được đâu lầu cao nhất phủ thành chủ là tử lộ chỉ cần chúng ta phong tỏa thông đạo đi xuống thì trừ phi hắn mọc cánh còn không đừng mong thoát thân thấy gã bị bức phải chạy ngược lên một võ sư cười lạnh nói Cẩn thận vấn hơn ngay cả thành chủ đại nhân còn chít bất minh bất bạc trong tay hắn lâm đại ca đừng để lật thuyền trong sảnh một võ sư vừa đuổi vừa nhắc nhở võ sư họ lâm ấn lạnh trong lòng Nhớ đến thảm trạng của Tô Dung bất xác dùng mình Âm Tiếng đồng vang lên gần đó Diệp Phong đạp gãy một đoạn cầu thang Đá tảng rơi xuống làm bị thương hơn 10 nhân thủ Lối thông lên lầu xuất hiện một lỗ hổng chừng hai thước Khiến đại đội nhân mã không thể thông qua Tiểu tử xảo hoạt Lần đầu tiên chúng chạm mặt Diệp Phong Không ngờ một thiếu niên nhỏ tuổi lại khó chơi như thế Bốn võ sư nhìn nhau tung người lướt theo Với tốc độ của gã nhanh chóng sông lên đỉnh lâu Tuy dọc được có nhân viên trông nom Nhưng thực lực đều là võ sĩ tam dai đến ngũ dai Nên nhân số có đông nữa cũng không ngăn được Có kẻ thậm chí sợ quá lánh đi Không dám cả ngăn cản Xú tiểu tử Muốn thoát khỏi thành chủ phủ chỉ có một thông đạo Đến đỉnh lầu thì ngươi không còn đường chạy nữa, mau bó tay chịu trói. Võ sư họ lâm hô to, ầm. Đáp lời hắn, Diệp Phong lại đập nát một tầng tàu thang, vô số đá vụn vang ra khiến hắn vội vận nguyên lực lên chống đỡ. Bắt được ngươi, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Võ sư ở dưới giận dữ hét lên be be, Hết đường. Diệp Phong nhìn quanh trừ mấy gian phòng ra thì ở cuối đoạn đường là một đài ngắm cảnh lộ thiên. Gã lao lên đài, nhìn xuống thấy cao chừng hơn trăm thước, hơn nữa phía dưới đông đúc nhân mã hiển nhiên đã bị bao vây. Tô Sung tuy thực lực không cao nhưng thủ hạ không ít, hơn nghìn nhân mã đủ cho hạt thống trị lạc nhật thành. Làm cách nào đây? Độ cao này nếu cứ liều mạng nhảy xuống ít nhất cũng mất nửa cách mạng cộng thêm nhân số bên dưới thì dù thực lực của gã còn nguyên cũng không dễ dàng đột vây, đừng nói đến lúc gần kiệt sức thế này. thất sách, gã chỉ nghe ngóng người có thực lực cao nhất là nhật thành mà quên mất số lượng thủ hạ. võ sĩ không phải đối thủ của gã nhưng bất kỳ thực lực bào chỉ cần đạt đến lực lượng nhất định tập hợp lại cũng cực kỳ đáng sợ. gã chưa từng gặp phải cảnh bị hơn ngàn võ giả vây bắt. Lúc này quả thật sở sở cười Xoạt xoạt xoạt Bốn võ sư dẫn một toán võ sĩ thân thủ nhanh nhẹn xông lên Thấy gã tiến thoái lưỡng nan thì đắc ý cười lạnh Có bản lĩnh thì ngươi nhảy xuống May ra sẽ chết thống khoái hơn Đầu ấp gã xoay chuyển thật nhanh Bỏ qua lời gây hấn của đối phương Xem ra phần thưởng của ban chủ sẽ thuộc về chúng ta Bốn võ sư đều tỏ vẻ tham lam Tô Dung tuy chết rồi nhưng trách nhiệm không thuộc về họ Tử trạng của Tô Dung nên họ đại khái đoán được Cũng do Kim Quang giết chết A qua tạo thành Theo tin tức, Việt Phong liên tục sử dụng Kim Quang Hai lần là sẽ hư nhược không đứng vững được Giờ gã sử dụng một lần rồi Tối đa cũng chỉ thêm được một lần nữa Bất quá sẽ phải phí thêm một mạng người nữa Bốn võ sư không vội lao lên Ai cũng hoảng sợ bởi không chống nổi đạo Kim Quang đó Nên họ lệnh cho toán võ sĩ phía sau sông lên trước Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDHuyện.org Chương 158 Trên trời đáp xuống dưới lầu liên tục có người xông lên chỉ tính số lượng cũng đủ đè chết diệt phong gã lạnh lùng nhìn mấy võ sĩ xông tới tính toán mạo hiểm hình thành ngay trong chịu chết đi ba cao dai võ sĩ giơ đao sơ phủ lao vào gã phung chấn thiên chùy thản nhiên nginh đón do thông đạo nhỏ hẹp tám chín võ sĩ không thể hoàn toàn sàn trận chỉ có ba người ở đầu hàng mới có thể công kích gã Gã tung cước đá bay cổ tay địch thủ bên phải đồng thời chấn thiên chùy đập xéo ra chùm lên hai võ sĩ còn lại Bùng Cả hai đồng thời bị gã chấn lùi cổ tay một võ sĩ khác bị chấn động mạnh Vũ khí văng đi Diệp Phong nhân cơ hội lao lên chuột lấy đầu vai đối phương Đứng im Sức mạnh của Diệp Phong vượt ngoài sức chịu đựng của hắn Tay hơi dùng lực là làm vỡ xương vai hắn khẽ kéo hắn vang về phía sau. Mấy người ở đằng trước chuẩn bị lao lên, gã nhếch môi cười lạnh, khẽ quát vang, xuất ra địa long chấn. Ầm! Mặt đất lún xuống, nền tháp sày cả thước cơ hồ bị đánh xuyên qua, năm người bầu hàng bị chấn ngã, nằm xuống thở hồng hộc. Gã xách một võ sĩ vừa bị bắt sống lên, lùi lại thật nhanh đến sát đài quan sát. Gặp lại sau. Gã cười lạnh. Ném con tin đi rồi nhảy khỏi lầu cao. Cái gì? Bốn võ sư cả kinh, vội lao theo. Từ độ cao này mà nhảy xuống, gã muốn tự sát chăng? Thân hình gã rơi nhanh, song cước đạp vào lưng võ sĩ bị ném xuống trước cơ hồ vô sự. Một quang lạnh lùng kinh miệt nhìn chúng võ sư ở trên. Hắn định làm gì? Dùng thân thể một võ sĩ làm đệm. Dù vậy thì với chiều cao hơn trăm thước e rằng cũng phải chịu chấn động không nhẹ, hơn nữa phía dưới có tới mấy trăm người, gã có may mắn đáp xuống an toàn cũng khó lòng thoát thân. Thoáng sau, gã mang theo võ sĩ đó rơi xuống hơn sáu chục thước, tốc độ đạt đến ngưỡng thập phần nguy hiểm. Vòng vây bên dưới trừa ra một khoảng trống đợi gã rơi xuống là ẩm vào. Nhân lúc gã bị chấn động là giải quyết thiếu niên có giá treo thưởng cao kinh nhân đó Gã không đổi sắc, hữu cước hung hãn đạp lên cái đệm thịt dưới chân Tiếng nổ vang vọng trên không, phiêu đáng hồi lâu Gã mượn lực cú đạp, thân hình lướt ngang hơn 20 thước, đến phía trên vòng vây Đệm thịt rơi xuống nhanh hơn, đập vào mặt đất, biến thành một đống thịt bầy nhầy Tuy mượn đệm thịt giảm bớt lực rơi một lần nhưng đà của gã vẫn cực nhanh, tuy với cường độ thân thể của gã thì không đến nỗi trọng thương nhưng chắc chắn khó tránh được chấn động tất nhiên sẽ tạm thời không khống chế được. Nếu đối phương nhân cơ hội xông đến thì gã khó thoát. Bất quá gã đã nắm chắc, còn cách mặt đất chừng 10 thước thì hai chân đá mạnh vào chấn thiên trùy, một đạo hắc quang từ trên không giáng xuống, đà rơi đập tan đầu hai võ sĩ. Huyết quang tứ tán khiến chúng nhân quanh đó hoảng sợ rút lui. Gã lại mượn lực giảm sung một lần nữa, đà rơi chậm lại, lúc đáp xuống đất liền lăn người thoát khỏi lực sồn xuống thân hình như thiểm điện lao tới trục chấn thiên trùy. Lâu la chung quanh sợ chấn thiên trùy cách xa một quãng chỗ đó đắt là dìa vòng vây. Tuy gần đó không ngước có người tràn tới hòng vây gã lại nhưng Diệp Phong gần như không tổn thương gì, thực lực không giảm tí nào. Vài võ sĩ không ngăn nổi gã, chỉ thấy hắc mang tràn đến đâu là lâu la thực lực kém cỏi nhi nhau ngã gục, đà điệp đồng sung phong không giảm thoáng sau đã phá được vòng vây lướt đi. Tiểu tử này lai lịch thế nào? Bố võ sư trên lâu ngạc nhiên hỏi. Lợi dụng người và ngọn chùy để hóa giải đà rơi không phải là tuyệt kỹ gì ghê gớm nhưng thực hiện được như gã không hề dễ dàng Mấy võ sư đều tự nhận không thể thực hiện tốt hơn Càng kinh ngạc là trong lúc hóa giải đà rơi gã vẫn có thể xảo diệu lợi dụng chấn thiên chùy mở một thông lộ cho mình Tâm trí linh mẫn như thế không phải cứ có thực lực là thực hiện được Mau đuổi theo nhất định không để hắn thoát Dưới con mắt của vô số dung binh lạc nhập thành mà để một thiếu niên gây loạn, giết thành chủ Tô Dung rồi an toàn thoát đi khác nào tát một cái nên thân vào mặt lục lâm bang. Không bắt được gã, mặt mũi cao thủ trong thành cũng mất hết. Dung chun cảnh báo. Một võ sư nhanh chóng sẵn giò thoáng sau từ trong phủ thành chủ vang lên tiếng chung cảnh báo, vang khắp thành. Nhân mã các nơi sau chút kinh ngạc thì vội vàng hành động Chuông cảnh báo vang lên là việc mấy năm không xảy ra rồi Nhất thời mọi người trong thành đều biết nơi này xảy ra việc lớn Đội nhân mã đuổi sát thi nhau rút tín hiệu đạn tùy thân ra Hỏa quang liên tục bay lên không tố cáo vị trí của gã Gặp dự rồi Lạc nhật thành phòng bị không ngờ lại nghiêm mật như thế Diệp Phong nhìn dòng người từ bốn phương tám hướng đổ tới, bất giác im lặng. Vô số thành viên lục lâm bang hình thành thế bao vây, xem ra muốn thoát thân không phải là việc dễ dàng. Vốn gã định chạy đến một nơi yên tĩnh rồi thay đổi dung mạo, sẽ dễ dàng thoát được truy đuổi, nhưng xem ra hiện tại đối phương không cho gã cơ hội. Tốc độ của gã có nhanh nữa cũng không chống được đối phương đông người trong thành phản phất đều là nhân thủ lục lâm bang. Lúc này nhiều dung binh trong thành đều nhận ra người đang bỏ chạy là thiếu niên nổi danh nhất, thậm chí có cái xá treo thưởng trên trời. Đại đa số tỏ ra kinh ngạc, số ít nhị tinh dung binh thực lực đạt đến võ sư cũng nổi tham niệm, gia nhập đội ngũ truy sát. Dù không kiếm được toàn bộ tiền thưởng thì chỉ cần bắt được gã được chia một phần cũng không tệ. Đáng phép, mấy tên dung binh thấy lợi là mở mắt. Gã đành bó tay, ai bảo mạng gã quá đáng tiền. Xa vào khốn cảnh này là điều gã chưa từng nghĩ tới. Dung binh gia nhập càng khiến gã khó lòng chạy thoát. Cũng may dung binh thực lực đạt đến võ sư chỉ là thiểu số, đẳng cấp cũng không quá cao. Nhất thời trong thành nháo nhào, đâu đâu cũng vang lên tiếng hò hét. Diệp Phong chạy đến đâu cũng bị vây sát, không thể dịp dung thay đổi gương mặt. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. mạo tử hấu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. audio.org Chương 159 Viện thủ. Phía trước Diệp Phong. Hai bóng người chặn ở giữa đường. Cút. Gái nhíu mày chấn thiên chùy vung lên chuẩn bị hạ thủ. Thiếu gia, Cẩn thận. Một người nhanh chóng chẳng trước mặt một người khác. Mình dựt lên lục mang cương thương như độc xà thổ tín đâm vào ít hầu gã. Không phải truy binh. Phản ứng của đối phương khiến gã ngẩn người. Bất quá đối phương xuất thủ độc ác, lăng lệ, không cho gã cả nghĩ. Lách bởi như chớp trọng chùi sáng mạnh xuống vai đối phương Ken, đối thủ gạt mạnh trường thương, hất chấn thiên chùi ra Một nguyên lực hùng hậu khiến hổ khẩu gã hơi tê Thực lực khá lắm, cơ hồ không kém hơn A qua Gá thầm kinh hãi Hả, sao tiểu tử này quen mắt thế? Phía sau người dùng thương thỏ ra một cách đầu thanh niên, nghi hoặc hỏi Thiếu gia y không phải là Diệp Phong bị Tô Chiến Thiên treo thưởng sao? Hai người này chính là Trương Bách Cường và người hầu vốn chuẩn bị đến võ xung học viện dự lễ tốt nghiệp. Người hầu tuy hình dáng nhăn nhở, tên là Tiểu Binh nhưng thực tế là thất sai võ sư thực lực bất phàm, chuyên chức phụ trách bảo vệ an toàn cho Trương Bách Cường. Các ngươi cũng định tham gia vào náo nhiệt bắt ta. Bàn tay nắm chùi xiết lại Đối thủ này khá khó chơi Nếu không dùng chu thần cung Thì e không phải đối thủ của hắn Không, không đều là hiểu lầm Mắt Trương Bách Cường sáng lên Như sắc lang thấy mỹ nữ Nhìn chầm chầm khiến Diệp Phong cảnh giác hẳn Thanh niên này sao kỳ quái đến thế Xem ra các hạ gặp phiền hà Không sao, mỗ sẽ giúp các hạ Đối với Trương Bách Cường diệp phong là đối tượng rất đáng chiêu lãm có cơ hội ân ơn thì không thể bỏ qua a diệp phong những mày mỉm cười vậy ngươi xử lý chúng đi gã chưa dứt lời một toán truy binh ở tới mặt đất sung lên vì bước chân của đám đông gã đang đứng ở ngã tư bốn bề đều đặt chín người ai nấy đều với thần thái tham lam như hung thần ác sát nhìn ba người trong trường bị bao vây rồi Hạ sắc mặt Trương Bách Cường cứng lại, há miệng nhìn quanh. Đám đông đen đặc vây quanh phải đến mấy trăm người, trong đó hơn 10 võ sư, võ sĩ càng không tính thực lực trinh lệch như vậy thì đấu kiểu gì? Các hạ biết rõ mình bị truy nã, lẽ nào không âm thầm một chút hả? Trương Bách Cường nghiến răng hỏi. Tại hạ đã âm thầm lắm rồi. Bại lộ thân phận chỉ được chừng nửa canh giờ. Diệp Phong nhún vai tỏ vẻ bất lực Vì sao lại có nhiều truy binh như thế? Không có gì chỉ là giết một tên thành chủ mà thôi Khẩu khí gã nhẹ tinh nhưng khiến Trương Bách Cường suýt ngất xỉu Cái gì? Tại lạc nhật thành đơn thương đột mã giết Tô Dung Có thể sao? Y không tin Tô Dung vì sơ ý bị mắc bẫy Diệp Phong rồi bị gã hạ sát Coi như không tính chuyện gã xếp Tô Dung bằng cách nào Chỉ việc gã xếp hắn rồi còn kiên trì được nửa canh giờ Cũng coi là kỳ tích không nhỏ rồi Thế nào Không dẹp được hả Tuy gã trêu Trương Bách Cường nhưng vẫn thầm tính cách thoát thân Mà không để lộ chu thần hung Ai Ai nói ta không xử lý được Trương Bách Cường ướn ngực ra vẻ ta sẽ bảo vệ ngươi Các ngươi là ai Cùng bọn với Diệp Phong Người Diệp gia Mấy võ sư lục lâm ban hiển nhiên chú ý đến thất sai võ sư Tiểu Binh bất xác thầm kinh hãi Theo tình báo của họ Diệp Phong không có đồng loa mạnh đến thế Hừ Tiểu Binh Cho chúng biết thiếu gia ta là ai Trương Bách Cường nganh ngang chặn giữa Gia vẻ cực kỳ huyên hoang Đây là Vân Châu Trương gia đại thiếu gia Ai dám vô lễ Tiểu binh quát to tuy y dáng vẻ nhanh nhở nhưng lấy khí thế lên cũng khá uy vũ. Trương gia đại thiếu Chúng nhân kinh hãi trương gia là thế lực không kém gì lục lâm bang trả trách một người hầu cũng có thực lực đến mức đó. Diệp phong kinh ngạc nhìn thêm một chút không hiểu vì sao trương gia đại thiếu giúp mình. Trương gia và lục lâm bang không thể tính chung sống hòa bình nhưng những việc lớn thế này Trương gia tuyệt đối không dính vào lục lâm bang mới đúng. Dù gì thì gã cũng giết con trai Tô Chiến Thiên Trương gia mà bảo vệ gã thì lục lâm bang e rằng sẽ liều mạng. Trương thiếu gia Chúng tôi truy bắt hung thủ giết thiếu chủ của bản bang, hy vọng thiếu gia không nhúng vào. Một võ sư khách khí ôn quyền nói Trương gia không phải thứ có thể đắc tội. Các ngươi bắt hung thủ thì liên quan gì đến ta? Nhưng các ngươi mấy trăm người bắt nạt thiếu niên văn nhược thì ta không thuận mắt. Trương Bách Cường hừ lạnh. Võ sư Lục Lâm bang nhíu mày. Trương gia đại thiếu tựa hổ nghiêng về phía Diệt Phong. Như vậy thì khó xử rồi. Tiểu tử này vừa giết Tô dung thành chủ, Trương thiếu gia còn cho hắn là thiếu niên văn nhược nữa không? Hả? Dung binh quanh đó xôn xao Hiện tại họ mới biết Tô Dung bị Diệp Phong giết ở chính xào huyệt Thật không tin nổi Lực lượng trong phủ thành chủ e rằng nhất sai võ tôm sông vào cũng khó lòng thủ Thiếu niên này bằng cách nào mà thực hiện được Ánh mắt nhiều người nhìn cả đều mang theo nét sùng kính và sợ hãi Trương Bách Cường tuy đã nghe Diệp Phong đề cập nhưng giờ được xác nhận thì vẫn kinh ngạc vô cùng Bất quá y cố ý giả ngây giả ngốc. Có việc đó hả? Việc liên quan đến danh dự bản bang thiếu gia cho rằng chúng tôi đem ra đùa sao? Cái chết của Tô Dung không thể giấu được nên võ sư Lục Lâm bang thẳng thắn thừa nhận luôn. Diệp Phong liên tiếp sát hại các nhân vật trọng yếu của Lục Lâm bang là địch nhân hàng đầu của bản bang. Nếu trương thiếu gia cố ý nghiêng về một bên thì sẽ rằng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hữu hảo giữa trương gia và lục lâm bang Đối phương kế tục giảng rằng, trương bách cường chỉ là thiếu gia, không thay mặt cho trương gia được, không dám nhận trách nhiệm này. Đó là việc riêng của ta, không liên quan đến trương gia. Đấy là ta không quen thấy các ngươi cậy đông người bắt nạt người ta Ngươi bả ta làm sao đây Có bản lính thì các ngươi một đối một Ta tuyệt đối không nhúc tay vào Trương Bách Cường không ngốc Việc này không thể kéo Trương ra vào Một đấu một Ngũ sai võ sư Tô Dung không chỉ tiêu cứu đã bị gã giết chết Có ai dám độc chiến với gã Sắc mặt mấy võ sư lục lâm bang trở nên cực kỳ khó coi Nhìn nhau cùng đưa ra quyết định Trương thiếu ra cố ý bảo vệ Diệp Phong Thì bọn mỗ đành đắc tội Ba trung giai võ sư vây lấy tiểu binh Tách một võ sư cấp thấp cầm chân Trương Bách Cường Họ không dám đả thương địch thủ Nhưng cầm chân đối phương để đối phó Diệp Phong Thì không thành vấn đề Lục lâm ban còn hai võ sư Phe dung binh có 5 người Số lượng võ sĩ càng không kể xiết Diệt Phong có chắc cánh cũng khó thoát khỏi lạc Nhật Thành